Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ủa, phụ cận cũng có. Có đứa thì sinh sống ngay tại miền trung. và cũng có những đứa chọn định cư nước ngoài với nhiều lý do khác nhau. Thế rồi ngày họp bạn cũng đến, 10 đứa đều có mặt. Ở hai đêm tại một khách sạn, thì tôi yêu cầu xin để được ở phòng riêng. Thì lúc đó chúng tôi mướn tổng cộng là có 3 phòng dành cho 10 người. Tôi được đón tại sân bay, và tôi được bạn tôi đưa thẳng đến tụ điểm gặp nhau. Thì sau cái buổi gặp đầu tiên với các cô, các cậu, phải nói nghe, toàn là những người mà một thời đầy những thành tích. Những chiến tích, ở học đường có, ngoài đời có, rồi súng nhau kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Rồi nâng ly, cụng ly, không biết bao lần. Mò về đến khách sạn lên phòng là tôi tắm ngay cho tỉnh người. Ngã lưng tôi đánh một giấc, cho đến khi chiếc điện thoại báo thức 5 giờ sáng. Sáng đó thì chúng tôi khởi hành đi bà rịa Phải nói vui chơi hả hê luôn. Cả ngày trời, rồi lại về đến thành phố Sài Gòn thì cũng đã tối. Chúng tôi chia tay, chia chân, rồi năm đứa tôi về khách sạn nghỉ sớm. Để chi mai mạnh đứa nào, đứa đó bay. Tôi có việc phải về sớm, Cho nên tôi bút giá mấy bài bài chuyển 7 giờ sáng. Khi đến front desk, ở trong hotel để lấy keys, lấy chìa khóa. Nhân viên của khách sạn cho tôi hay là tôi đã được chuyển qua phòng khác. Không sao, tôi cũng ok. Tại tôi quá mệt rồi, tôi chỉ muốn có chỗ nằm nghỉ thôi. Thế là tôi theo nhân viên để nhận phòng. Phòng này thì nó cũng ở cùng một, một tầng lầu. Với cái phòng mà, mà người ta bút cho tôi đó. Nhưng chỉ có cái là khác vị trí thôi. Còn bên trong thì giống hệt như nhau. Khi mở cửa bước vào, ngay phía bên phải là cái tủ quần áo. Kế đó là cái phòng tắm. Tiếp theo đó là cái giường ngủ. Ở phía bên trái là một cái flat TV được treo trên tường đối diện với giường ngủ. Phòng có quạt trần, có máy điều hòa không khí. Rồi có một cái bàn tròn và một cái tủ nhỏ trên để cái đèn cạnh giường phải nói căn phòng rất bình dân nhưng được cái sạch sẽ giữ lắm luôn tôi đánh giá rất cao khi tôi quay lại tủ lấy đồ để chuẩn bị đi tắm thì tôi ngạc nhiên là hành lý tôi chưa có tôi mới gọi nhân viên họ cho biết sẽ đem mình ngay rồi tôi chờ cũng không thấy thế là tôi gọi lại lần nữa họ cũng nói sẽ đem lên ngay vậy đó mất hơn ba mươi phút hành lý mới lên tới Vừa mệt vừa bực mình. Bực mình vì cái cách phục vụ quá chậm. Bây giờ tôi chỉ muốn sau khi tắm ngủ cho nhanh tại vì mai còn dậy sớm để đi về. Dậy đó, mà khi lên giường tôi lại không ngủ được. Lúc đầu thì tôi còn nằm xem tivi. Rồi tôi dùng phone để nghe nhạc để cho ngủ. Vậy mà tôi vẫn tỉnh quơ, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh queo. Well, chưa có ngủ được. Khi nằm như vậy tôi nghe rõ ràng. Có cái tiếng nói chuyện qua lại của nam nữ và xen lẫn vào đó là tiếng của con nít. Rồi tôi nghe những bước chi chân đi lẹt xẹt ở phía ngoài phòng nữa. À, tôi đoán chắc là cái gia đình nào đó đi chơi về khuya có con có cái cho nên họ nói chuyện với nhau rôm rả ở ngoài trước phòng của tôi khi họ đi ngang. Thôi, cứ cho là vậy. Thì tôi vẫn nghe họ nói chuyện Tôi mới ra mở cửa xem thử Thì lại không thấy ai hết Tôi đóng cửa tôi trở vào phòng Chưa được bao lâu sau Tôi lại nghe Có bước chân nhẹ nhẹ Ở trên phía trần nhà Lúc đầu thì bước chân đi nhẹ thôi Nó giống như Ai đó ở trên lầu đi Mà kéo lê cái đôi chân Đôi dép Nó kêu lẹt sẹt trên đó Nhưng mà không phải như vậy Sau đó cái tiếng đi mạnh hơn nhiều gần như là cố tình dẫm chân nghe thình thịch vậy. Lúc đó thì tôi cũng đã rơi vào trạng thái muốn ngủ lắm rồi. Vậy mà cái tiếng thình thịch dẫm ở trên đầu trên trần như vậy. Tôi mệt quá mắt nhắm mắt mở lờ đờ. Tôi chập chờn chập chờn nghe dẫm chân thình thịch mà sao nó càng ngày càng lớn lớn hơn. Chẳng những dẫm ngang nó còn chạy nữa. Nó chạy rầm rầm rầm rầm làm tôi tỉnh ngủ luôn phải nói tôi cảm thấy khó chịu vô cùng tôi đi kiếm cái cây tôi đến thọt thọt thọt lên trần đung đung đung để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.